Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng có một khu công nghiệp tương đối lớn Vì vậy cuộc sống của ông Cũng gọi là dư dạ Vì cái tính tiết kiệm Đã in sâu vào máu của ông Từ sau cơn hoạn nạn năm đó Cầm đang bận thần Trong cái mớ suy nghĩ Thì ông xử đã thúc dụng Thôi thôi thôi muộn rồi Cô đi nghỉ ngơi đi Để tôi ra kiểm tra cửa nèo xem nào Cầm giật mình gật đầu Đặt ly nước đá uống quán nửa xuống bàn rồi xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Cầu thang dẫn lên tầng 2 nhà này hơi tối, khiến cho cầm có cảm giác lạnh lạnh. Bóng đèn nhỏ chắc đã lâu không có được thay nên chỉ có thể chiếu được mờ mờ ảo ảo sáng tỏ được một vùng. Cầm đã định nhắc ông sử từ lúc mới dọn vào nhưng bận mãi làm việc nên đắc cứ quên bẵng đi. Tiếng giày của cô gõ những cái thanh âm cộm cộp Vài bậc tàu thăng bằng gỗ cũng đã phát ra những tiếng kẹt kẹt. Trong đêm tối, những thanh âm đó hòa quyện vào với nhau nghe rõ mồm một, một. Cầm cha chìa khóa vào ổ, đưa tay bật công tắc đèn và máng luôn chức ô ở cái móc quần áo trên tường. Trái với cái vẻ u ám ở bên ngoài, phòng trọ của cầm sạch sẽ và ấm cúng hẳn hơn. Bàn ghế nhỏ gọn được chủ nhà bày trí theo kiểu nho nhã làm cầm rất thích. Căn phòng trọ khá rộng. Có một cái giường đệm và một cái tủ màu vàng, vậy mà giá thuê chỉ có 500 ngàn một tháng. Dù hơi xa bệnh viện, nơi cô đang làm, nhưng ở chốn đô thành, kiếm được cái giá này cũng chẳng có dễ dãi gì. Sơn tường màu hồng cứ như chủ nhà đoán được ý nghĩ và sở thích của cô trước vậy. Cầm mệt mỏi thay đồ, rồi nhanh chóng đẩy cửa nhà tắm bước vào. Hơi nước nóng ấm làm cho cô tỉnh táo được mấy phần. Lại gột rửa được bao nhiêu những mệt mỏi ưu phiền trong ngày qua. Đang đắm mình trong cái làn nước nóng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cầm trâu mày, rồi với lấy chiếc khăn tắm to bản quấn quanh người và mau chóng tiến ra. Cô hé hé mắt nhìn qua khe hở ở chỗ cánh cửa thì nhận ra đó là chị Bền ở phòng bên cạnh. Chị Bền cũng xuất xứ từ nông thôn, lên thành phố bươn chải đã mấy năm nay cũng vì miếng cơm manh áo. Phần vị xuất phát điểm của hai người có phần giống nhau, phần vị chị Bền cũng là người có tính cách cởi mở, nên dù chỉ mới ở đây độ 3 tuần, nhưng Cầm và chị Bền tỏ ra tâm đầu ý hợp lắm, rất nhanh đã coi nhau như chị em ở trong nhà. Dãy hành lang có 3 phòng, phòng của Cầm là ở phòng số 3 và chị Bền ở số 2, sát bên cạnh Cầm mở chốt, rồi mỉm cười mời chị hàng xóm vào nhà và cất giọng niềm nở. Chị Bền tìm em làm gì mà muộn vậy? Chị Bền ngồi xuống bộ ghế cây ngay sát tường rồi gật đầu khẽ. "Đây, ngày mai chị rời thành phố về quê rồi, nên sang đây tạm biệt em một câu." Cầm trong mấy mất mấy giây, rồi bừng tỉnh dò hỏi. "Ơ, chị chị đừng nói là bỏ em theo chồng đấy nhé." Chị Bền gục gặc đầu cười e thẹn. "Ờ, thì quen anh ấy cũng đã lâu rồi." cũng đến lúc phải chung nhà chứ, chứ cứ để người ta đợi hoài như vậy sao được hạ ép. Cầm giỏ vật lúng lủn, "Trời đất, em bắt đền chị đấy nhé. Chị đi rồi thì thì em ở với ai?" Chị Bền cười hiền, đặt lên bàn túi hoa quả và hai cân trà mạn sen. Vốn biết cầm rất thích loại trà này nên chị Bền đắt đặc biệt nhờ người tâm mua làm quà chia tay. Chị Bền kéo cầm ngồi xuống rồi nói, Thôi đi Cổ Nương, thiệp mời chị để ở đây đấy nhé, sắp xếp thời gian về chung vui với tụi chị cho vui, như vậy là chị đã mừng lắm rồi. Ngày hôm ấy nhất định là em phải có mặt đấy, thiếu ai chứ nhất định là không được thiếu em được đấy nhé. Chị cầm cười tít mắt, tay nắm chặt chị Bền mà đáp lại, dạ vâng, dĩ nhiên rồi. Chị đám cưới mà em không về thì còn gọi gì là chị em. Hôm ấy à, dù bắt đến đâu thì em chắc chắn là sẽ nhất định có mặt. Em phải xem chị đẹp như thế nào khi bằng váy cô dâu chứ. Thế rồi hai người ngồi hàn huyên trò chuyện một lúc lâu lắm. Chị mới xin phép ra về, cầm tiếng chị ra ngoài, mà ở trong lòng vừa mừng lại sen lẫn có một chút xót xa cho cái mảnh đời của chị. Vốn dĩ chị bền đã có một đời chồng và một đứa con, nhưng lão chồng suốt ngày chỉ ham rượu trẻ cờ bạc gái gú, Mà bỏ bê đánh đập mẹ con của chị Sau khi ly hôn Cực chẳng đã Chị đành phải gửi con cho ông bà ngoại Và lên thành phố để Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net